đọc truyện online mới nhất ở Chuyên phung. Việt Nam Yêu 11 gật đầu rồi đi theo Katy rời khỏi phòng học. Hắn không phát hiện ra, ánh mắt Paletinalu trong phòng học lộ ra một tia âm độc. Căng tin trường học cách phòng học không quá xa, ở giữa còn có phòng thí nghiệm. Căng tin gồm 3 lầu, lầu 1 là những món ăn rất bình thường, hơn nữa giá tiền đều rất rẻ, là chuẩn bị cho những con cái của gia đình bình thường. Mặc dù nơi này là trường học dành cho quý tộc,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 Cathy nhìn thấy Hageo liền mỉm cười đi tới chỗ nàng. Nhưng Hageo vừa nhìn thấy 11 vẫn đi theo Cathy thì không khỏi sửng sốt. Cathy lắc đầu nói, nghe cùng ăn nào. Ồ! Oh. Hageo quái dị lít nhìn 11, tiếp đó xoay người dẫn theo Cathy cùng 11 vào một phòng ăn riêng. Đây là một gian phòng loại vừa, có thể chứa 5 đến 6 người. Khi 11 tiến vào thì phát hiện bên trong đã có 5 người rồi. 4 nam một nữ.